các bạn đang nghe tại đọc truyện linh linh linh linh lại thái thượng lão quân thường tình xin tuyến ánh linh để thuần phục vong linh quái việc xong rồi xin trả lại ngay sau đó thì hô lớn thu sợi dây sẽ siết chặt các vong linh để không thể nào chúng thoát ra được càng vùng vẫy thì sợi dây lại càng siết chặt đến vô cùng thầy ba chỉ sang góc phải rồi nói Nếu như các con yêu ma này vẫn cứng đầu chưa khuất phục, thì các con hãy niệm một chú, thỉnh tam Muội chân hỏa, để tiêu diệt bọn chúng. Chú ấy như sau, thiên linh linh địa linh linh lại thấy thượng lão quân thương tình, ban lửa tam Muội trong lò luyện đan, phụ trừ yêu ma đang làm hại thế gian, việc xong rồi xin mang trả lại. Sau đó thì hôn lớn hỏa, vòng dây lửa sẽ bốc cháy thiêu đốt các linh hồn, Nếu mà các con muốn dừng trần pháp này lại, thì hãy niệm chú sau. Thiên Linh Linh địa Linh Linh, tạ Thái Thượng Lão Quân Thương Tình, xin trả lại dây vàng lửa đỏ, việc xong rồi xin tạ Đấng Anh Linh. Sau đó thì các con hô lấn dừng, như vậy trần pháp sẽ được dừng lại. Lâm và Chín nhìn là phát cuồng trước những lời của Thầy Bà chỉ dạy, hai cầu háo hức muốn được thử trần pháp ngay, nhưng Thầy Bà liền ngăn cản. Các con không được lỗ mãng, chúng ta chỉ có thể vận phép trước những vong hồn đang biến thành quỷ dữ, có ý làm hại con người. Tuyệt đối không được vận phép trước những vong linh đang ở lại nhân gian, chờ ngày đi đầu thai, hoặc các âm hồn vất vưởng không thể siêu thoát. Nếu có dịp ta sẽ cho các con thị phạm, còn bây giờ hai đứa hãy ở đây và nghiên cứu kỹ trận pháp này. Thầy ba sau đó đứng dậy đi ra ngoài, lâm và chín ở lại mà trong lòng buồn bã vì không được thực hành trận pháp thời gian thấm thoát đã trôi qua đã ba năm kể từ ngày lâm vào chín đến bái sư nhập môn phái liên sơn cả hai bây giờ đã là thanh niên mười tám tuổi hường cũng đã trở thành một thiếu nữ đôi mươi thi thoảng các cậu được thầy ba cho theo phụ trợ diệt trừ yêu ma thu phục vòng hồn do tư chất của cả hai đều thông minh cho nên chỉ vòn vẹn ba năm mà bao nhiêu đạo pháp được các cậu học gần hết thế ba cảm thấy vô cùng viên mãn nhưng mỗi lần giúp đỡ người khác thầy ba chỉ nhận một ít tiền đủ để trang trải lộ phí cho cả bốn thầy trò những nhà nào nghèo khó thì tuyệt đối thì không nhận lập không vì thế mà tổ đình cứ bị mai một theo thời gian những miếng chấp vá tạm bợ mà lâm và chín đã làm không đủ để ngôi nhà trông khá hơn đạo pháp của hai cậu càng cao thì sức khỏe của thầy ba lại càng giảm sút những cơn ho kéo dài Những trận ốm thập tử nhất sinh đã rút cạn sức lực của thầy. Đôi lần ông còn bị thổ huyết khiến cho mọi người cuống cuồng hoảng sợ. Một lần ở trong thư phòng thầy ba đang ngồi thuyết giảng, như thầy đã dạy các con muốn tiêu trừ yêu ma thì phải cần sử dụng một pháp khí có tính dương để chống lại tính âm của nó. Đó là quy luật âm dương. Nhưng mà các con cần biết có thể dùng một vật tính âm mạnh mẽ hơn ma quỷ để mà tiêu diệt chúng. Tương tự như là chúng ta dùng một trận lửa lớn hơn có thể khống chế được tiêu diệt một đám lửa nhỏ. Nhưng đó là một đạo thuật rất nguy hiểm. Nếu luyện không đúng cách tâm ma lại quá cao thì có thể dẫn đến hậu quả khó lường Vì vậy đó là thuật cấm mà đạo phái chúng ta không được phép sử dụng. Để chống lại vật trí âm đó thì chúng ta cần... Thế bà bỗng hò lên một tiếng dài rồi bất ngờ phun ra máu tươi ướt cả những trang sách đang lật mở ở trên bàn rồi thầy liền ngã xuống lâm và chín hốt hoảng chạy đến để nâng đỡ thầy bà dậy thế mặt của thầy trở nên tái xanh người run lên cầm cập, hai cậu liền sốc nách ông trở về phòng thầy bà ngước lên nhìn mặt của chín rồi khẽ gật đầu chín cũng gật đầu lại với ông như thể đã biết từ trước sau đó thì cậu bước ra ngoài để hương ở lại chăm sóc thầy đầu giờ tí đêm mấy chín bật đầu dậy ngó nghiêng xung quanh thấy lâm vẫn còn đang say giấc cậu rón rén bước xuống giường nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài chín đến thẳng phòng của thầy ba gõ cửa hai tiếng rồi sau đó bước vào ở trong phòng thầy ba vẫn còn đang ngồi ở trên giường mắt đang dò trên từng con chữ của quyền tử vi số mệnh hưng đang ngồi bên ghế cạnh giường của thầy cậu bé ngáp ngắn ngáp dài nhưng cũng không dám rời đi thấy chín đến thầy ba gấp quyển sách lại rồi nói con đến rồi sao hôm nay thầy có chuyện này muốn nói với con thầy lôi ra một chiếc giường gỗ ở dưới trên giường mở khóa lấy ra một quyển sách thầy nói hôm nay thầy sẽ giao lại cho con quyển di huấn này đây là lời di huấn của tổ sư phái liên sơn phùng tổ lời giày này chỉ được truyền cho đệ tử tránh tông khi sư phụ sắp qua đời chính quỳ vội xuống đất hai tay đưa liên nhật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.